Trường 1127 con đường bá chủ bất hủ diễn sinh kinh tầng 3, vận khí của công tử không tệ. Dù là ở ô thứ 7 thì tỷ lệ xuất hiện con hàng siêu Việt đế cấp cũng khá ít. Kim Nhi hai mắt sáng lên, cười chúng chim nói, vậy sao? Lạc Nam chết chết miệng, không quá vui mừng nói, với tu vi hiện nay của ta đủ điều kiện tu luyện hàng siêu Việt đế cấp sao? Nếu là tu sĩ thông thường thì một số tiên đế cũng không thể luyện thành, nhưng với nguồn năng lượng khủng bố đến từ các tôn đại đỉnh. Công tử miễn cưỡng có thể luyện ra chút ít thần thái. Kim Nhi chấp trước mắt chỉ chút ít thôi sao? Lạc Nam cười khổ, không sai, muốn phát huy được toàn bộ uy lực của siêu Việt đế cấp vũ kỹ tu sĩ khác phải đạt đến siêu Việt tiên đế. Nhưng công tử chỉ cần thành đế là được. Kim Nhi nghiêm túc đáp đây là ưu thế to lớn mà cấm kỵ công pháp mang đến cho công tử. Lúc nào cũng đi trước người khác một bậc được rồi. Lạc Nam quyết đoán hạ lệnh quay. Kenh, điểm danh vọng trừ 2 tỷ kenh, đặt được tiểu gia tốc tụ linh trận, lạc nam âm thầm gật đầu. Vội vàng xem thông tin và công dụng của con hàng này, tiểu gia tốc tụ linh trận, trận pháp cỡ nhỏ có thể tùy thân mang theo bên người. Chỉ sử dụng được cho một người, đẩy nhanh tốc độ hấp thu tiên khí gấp 100 lần bình thường. Thời gian gia tốc tỷ ý tối đa 100 lần so với thời gian thực đồ tốt lạc nam hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên Kim Nhi nói đúng, vòng quay danh vọng hiện tại không còn những vật phẩm cùi bắp. Chỉ là hàng ở ô thứ tư đã ngon lành như thế này rồi, để cho tiểu tiểu. Lạc Nam lập tức quyết định, tiểu nha đầu trở thành đệ tử của hắn đến nay vẫn chưa có lễ vật nào ra hồn đưa cho nàng. Tiểu gia tốc tụ linh trận sẽ đóng góp một phần sức giúp tiểu nha đầu nhanh chóng bắt kịp tiến độ nơi tiên giới. Bởi vì dù là sinh mệnh và tử vong hai loại linh căn, chúng nó vẫn cần dùng đến tiên khí để làm lực lượng vận hành. Quay tiếp canh, điểm danh vọng tiêu hao 4 tỷ, ký chủ quay vào ô mất lượt, lạc nam khóe miệng co quắp. Đành phải hạ lệnh tiếp tục canh, điểm danh vọng tiêu hao 8 tỷ, ký chủ quay được chiêu tướng lệnh. Công dụng của chiêu tướng lệnh thì không cần phải nói, để thành công chiêu mộ tướng tài không phải chuyện đơn giản một sớm một chiều Na cha và phù đồng hiện tại vẫn lẹt đẹt chưa tăng độ hảo cảm đối với hắn bao nhiêu cả. Lại quay canh, điểm danh vọng tiêu hao 16 tỷ, ký chủ quay được đế bảo phù đế bảo phù, Phù chú có thể cải tiến pháp bảo ở đẳng cấp bất kỳ trực tiếp thành đế cấp tối đa là đế cấp thượng phẩm. So với thang bảo phù còn lợi hại hơn, Lạc Nam vuốt Cầm cho ra đánh giá thang bảo phù yêu cầu pháp bảo đạt đến một đẳng cấp nhất định mới có thể sử dụng để tiếp tục tăng cấp. Còn đế bảo phù lại bỏ qua sự hạn chế này, nếu cách khác một kiện hoàng cấp pháp bảo yếu nhược nhất nơi hạ giới vẫn có thể lắc mình trở thành đế cấp sau khi sử dụng đế bảo phù. Đế bảo phù mặc dù chỉ là đế cấp thượng phẩm phù chú, nhưng nhân vật như thiên phù đế mới có thể tạo ra nó. Đương nhiên lợi hại rồi. Kim Nhi cảm thán nói, Lạc Nam gật đầu, trong lòng bắt đầu cân nhắc sẽ dùng đế bảo phù thăng cấp pháp bảo nào. Keng điểm danh vọng tiêu hao 32 tỷ ký chủ quay được nghịch chuyển tiên ma, âm thanh của hệ thống lại thông báo. Lạc Nam hô hấp nóng lên, mặc dù siêu việt đế cấp vũ kỹ khiến hắn hứng thú, nhưng không thể phủ nhận đế cấp cực phẩm bí thuật vẫn là một thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Bởi vì, đẳng cấp của nó sánh ngang thiên đế biến, sánh ngang vạn thú tiên ma bán, trội hơn tiên ma cửu truyền một tiểu đẳng cấp. Sao có thể không chờ mong, nghịch truyền tiên ma, bí thuật do hai vị cung chủ tiên ma cùng kết hợp sáng tạo. Có thể cường thế nghịch truyền bản chất của vạn vật trong thiên địa từ tiên truyền thành ma. Từ ma hóa thành tiên, nghe qua cực kỳ lợi hại Lạc Nam vốt cẩm nhưng không giải thích cụ thể hơn được à. Kim Nhi liếc xéo mắt kiên nhẫn nói, nghĩ một cách đơn giản, công tử có thể thi triển nghịch chuyển tiên ma để thay đổi tiên thạch thành ma thạch hoặc ngược lại hóa ma thạch thành tiên thạch. Đem công pháp của tiên tu chuyển thành ma tu và ngược lại, thậm chí đem thiên địa dị vật triển dạng thành ma vật. Hà, Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh, bản thân hắn đang thiếu nhất chính là cái gì, đó chính là ma thạch. Bởi vì để tu luyện hồng hoang ma văn, số lượng ma thạch thật là cần đến vô cùng vô tận. Trong tay hắn lúc này mỏ tiên thạch có rất nhiều, nhưng mỏ ma thạch lại chẳng được bao nhiêu. Nếu đem nghịch chuyển tiên ma hóa tiên thạch thành ma thạch chẳng phải có thể thỏa thích tiêu thụ tất cả số tiên thạch đang có để chuyển thành ma thạch hay sao? Khi đó còn sợ gì không luyện ra được số lượng lớn hồng hoang ma văn? Khoan đã, Lạc Nam lập tức cả kinh, nếu như vậy ta cũng có thể công khai nghịch chuyển hồng hoang ma văn thành tiên lực. Hóa thành hồng hoang tiên văn, sử dụng bên trong thiếu đế chi chiến, công tử thông minh. Kim Nhi cười nói, trong thời gian thi triển nghịch triển tiên ma, công tử có thể sử dụng hồng hoang ma văn dưới dạng tiên văn. Công dụng nó mang lại sẽ không thay đổi, cũng không cần lo săn ma điện phát hiện công tử là tiên ma song tu. Phẩy, môn bí thuật này mặc dù được hai người sáng chế, nhưng trước đây hai vị công chủ tiên ma cung hầu như chưa từng thi triển trong chiến đấu. Kim Nhi kính nể cảm thán. Mục đích bọn hắn sáng tạo nghịch chuyển tiên ma chỉ là muốn chứng minh tiên và ma hoàn toàn có cùng căn nguyên và bản chất. Có thể thay đổi và chuyển hóa cho nhau, có thể hòa thuận tồn tại cùng nhau mà thôi, với thân phận tiên ma công chủ của mình. Bọn hắn đâu cần phải dùng đến môn bí thuật này để che giấu ma lực hay tiên lực của bản thân cơ chứ. Ức lạc nam nuốt một ngụm nước bọt, hắn có cảm giác môn bí thuật do hai vị công chủ tiên ma cung để lại cho mình này mới là con ác chủ bài cường đại và cần thiết nhất. Trước đó vì bị siêu việt đế cấp vũ kỹ hấp dẫn mà chưa để ý đến nó quả thật là sai lầm lớn. Trong khoảnh khắc Lạc Nam lập tức làm ra quyết định dù không luyện siêu việt đế cấp vũ kỹ. Vẫn phải luyện bí thuật nghịch chuyển tiên ma này, công dụng của môn bí thuật này bao la vô tận. Còn có không gian rất lớn để khai thác con hàng do hai vị cung chủ tiên ma lưu lại chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng tư tưởng bên trong thiếu đế chi chiến không thể dùng đến hồng hoang ma văn, nhưng sự xuất hiện của mịch triển tiên ma lại làm Lạc Nam có cảm giác buồn ngủ gặp chiếu manh. đè nén cảm giác sung sướng, hắn cười tâu tết tiếp tục quay canh tiêu hao 64 tỷ điểm danh vọng. Ký chủ quay được trừ 10 tỷ điểm ta xxx vui sướng vừa hình thành bị dập tắt một nửa. Lạc Nam sắc mặt cứng đờ, hệ thống quá biết cách kích thích hắn, nể mặt đồ tốt ta không chấp nhặt với ngươi. Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi. Đặt xuống lệnh quay cuối cùng, canh, tiêu hao 128 tỷ điểm, ký chủ quay được siêu Việt đế cấp vũ kỹ trục nhật lạc nguyệt tiễn. Lạc Nam thở vào một hơi, tiêu tốn tổng cộng 264 tỷ điểm danh vọng, rốt cuộc đạt được 5 kiện vật phẩm đáng giá. Chiều tướng lệnh, tiểu gia tốc tụ linh trận, đế bảo phù, nghịch chuyển tiên ma, trục nhật lạc nguyệt tiễn. Lạc Nam xem thoáng qua thông tin của môn vũ kỹ siêu Việt đế cấp trục nhật lạc nguyệt tiễn. Dùng thế làm cung, dùng lực làm tiễn, bắn dụng mặt trời, xạ lạ vầng trăng, dùng thế làm cung. Dùng lực làm tiễn lập nam lầm bẩm tám chữ này, chỉ cảm thấy trong thâm ảo pha lẫn đơn giản. Như khó hiểu lại giống dễ hiểu, nhưng có một điều chắc chắn rằng môn vũ kỹ này không phải phụ thuộc vào pháp bảo. Chẳng cần phải có cung tên mới có thể sử dụng, nghĩ đến đây, hắn lắc mình biến mất. Một lần nữa xuất hiện đã tiến vào một góc hoang vắng linh giới châu, nơi các lão bằng hữu đang an nghỉ. Ta muốn tỉnh lại một trong số các ngươi. Lạc Nam nghiêm nghị nói, ong ong ong ong, trong khoảnh khắc. Bắt đầu cung, trọng kiếm, hắc ngục kiếm, mộng tiên chu các loại pháp bảo cùng lúc rền vang. Lạc Nam tay cầm một tấm phù chú huyền ảo ngập tràn năng luyện cơ khí, phù văn ngập trời luân truyền. Liên tục ngâm tụng từng tiếng trang nghiêm, chính là đế bảo phù, hắn đảo mắt qua từng tuyện pháp bảo quen thuộc. Muốn thăng cấp tất cả chúng nó, đáng tiếc đế bảo phù chỉ có một Lạc Nam âm thầm cân nhắc. Từng đối thủ cường đại sẽ đụng độ bên trong thiếu đế chi chiến lần lượt chạy qua trong đầu. Cho đến cuối cùng, thân ảnh của một thiếu nữ ngược phẳng với dung mạo bình thường sừng sững hiện ra. Đang cực kỳ khiêu khích nhìn lấy hắn, lạc nam ánh mắt như điện, không chút do dự đặt tay cầm xuống một kiện pháp bảo quen thuộc. Quay người rời đi, hệ thống. Khai mở tầng 3 cấm kỵ, mệnh lệnh vừa rứt, lạc nam biến mất ngay tại chỗ. Đêm tối vây quanh, bao la vô tận, vẫn là vùng không gian quen thuộc ấy, trùng sáng với vô số màu sắc lập lòe vẫn yên tĩnh nằm ở nơi ấy. Vẫn tỏa lạc ở trung tâm không gian, vẫn mỹ lệ, huyền bí và uy nghiêm như bảo vật vô giá giữa vũ trụ. Sáng chói hơn sao, áp đảo tinh thần, vô số xiềng xích cổ lão thô bạo bao vây lấy nó, đây chính là giam cầm mà hệ thống chấn áp cấm kỵ. Dù Tu Vi hiện nay đã là tiên tôn, cách tầng lớp cao cấp nhất của tiên giới một bậc nhưng Lạc Nam vẫn chưa thể nhìn thấu năng lượng để tạo thành những xiềng xích kia rốt cuộc là gì. Đây là một cổ lực lượng siêu cấp vượt qua nhận thức và tầm hiểu biết của hắn, cảm ứng được Lạc Nam. Trùm sáng kia có chút run động khí tức quen thuộc trên người Lạc Nam chính là sự đồng bản căn nguyên với nó. Không còn quá mức kháng cự như lần đầu, lúc này đây, chùm sáng vậy mà chủ động bay đến gần Lạc Nam hệ thống cũng hiểu ý thả lỏng xiềng xích để chùm sáng có được chút ít tự do lạc nam hít sâu một hơi nhìn lấy chùm sáng ôn hòa nói ra đã đủ điều kiện ta cần lực lượng của ngươi ta muốn tu luyện tầng 3. lời vừa nói xong hắn vươn tay bắt lấy chùm sáng kéo kẹt kéo kẹt tiếng xiềng xích luân chuyển vang vọng bên tai chùm sáng chấn động kịch liệt vô số mắt xích được thả lỏng trong khoảnh khắc từ bên trong chùm sáng huyền ảo Hàng loạt kinh văn bất hủ xuất hiện, Lạc Nam ánh mắt nghiêm nghị, những kinh văn này mặc dù vẫn mang theo khí tức quen thuộc của sự bất hủ. Nhưng rõ ràng hình dạng của chúng khác biệt hoàn toàn với những kinh văn có sẵn trên cơ thể hắn sau hai tầng tu luyện trước đó. Điều này khiến Lạc Nam lập tức biết được những kinh văn này sẽ mang đến một công dụng khác không giống với luyện hồn. Cũng chẳng phải là đúc thân, trong sự theo dõi chăm chú của Lạc Nam, vô số kinh văn bất hủ lao vào cơ thể hắn. Đi xuyên qua mọi ngõ ngách thấu thị qua linh hồn, sau cùng chúng nó dừng lại ở vị trí đan điền của Lạc Nam. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, như sinh ra sức hấp dẫn cường liệt vượt qua tưởng tượng, tất cả các đại đỉnh bên trong đan điền của Lạc Nam điên cuồng rung lên. Điên cuồng xoay tròn, mang theo vẻ khao khát và chờ mong vô tận, Lạc Nam kinh ngạc bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy những đại đỉnh vui mừng đến mức như vậy. Cho dù là khi chúng nó phát hiện dị thuộc tính thích hợp với mình thì cũng không biểu hiện quá khích như lúc này. Cạch cạch cạch cạch trong ánh mắt trợn tròn của Lạc Nam, chỉ nhìn thấy vô số kinh văn bất hủ vừa xâm nhập này đột ngột va đập vào các tôn đại đỉnh một cách dữ dội. Nhưng mà, sau mỗi một lần va đập của chúng, những kinh văn bất hủ này đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong đỉnh. Như điều khắc vào bên trên thân đỉnh trở thành một phần của đỉnh, bất hủ kinh văn khắc vào các đại đỉnh. Lạc Nam hít sâu một hơi, hắn không biết điều này mang lại ý nghĩa gì, nhưng mà cả thân thể và linh hồn của hắn đều được các bất hủ kinh văn khảm nạp Chỗ tốt khó thể tưởng tượng, không ngờ hiện tại đến lượt các đại đỉnh cũng giống như vậy. Linh thổ đỉnh, huyền thủy đỉnh, diễm tâm đỉnh, thiên mộc đỉnh, sát kim đỉnh, kiếp lôi đỉnh. Cổ băng đỉnh, vũ phong đỉnh, quang minh đỉnh, Hắc ám đỉnh, long lực đỉnh, đế độc đỉnh. Ma đỉnh, 13 tôn đại đỉnh lần lượt được từng loại kinh văn bất hù khảm nạm vào. Khiến bề ngoài chúng nó càng thêm trang nghiêm, càng thêm thần bí và cổ lão, nhưng chưa dừng lại ở đó. Chỉ thấy các kinh văn bất hủ ngay cả ôn hồn liên cùng diệt hồn liên cũng không bỏ qua, hai đóa hoa sen một trắng một đen nhanh chóng bị kinh văn bất hủ khảm vào. Từng cánh sen xuất hiện vô số hình sam thần bí, hoành, đột nhiên, toàn bộ đan điền của lạc nam nổ tung. Thập tam đỉnh, hai đóa hồn liên cùng lúc bạo tạc vô tận lực lượng dâng trào, cưỡng ép phá nát thân thể lạc nam tiến ra ngoài trong sự ngơ ngác của hắn. Trường 1128 con đường bá chủ khống đỉnh khai vực đan điền bị oanh tạc thân thể của Lạc Nam cũng nổ tung linh hồn cũng theo đó bạo tạc. Nhưng mặt những kinh văn bất hủ vốn được khảm nạm bên trên thân thể và linh hồn hắn vẫn còn tồn tại. Mang theo tiềm thức của Lạc Nam, ý thức của hắn tồn tại ở một trạng thái vô cùng huyền diệu. Nương theo các bất hủ kinh văn lơ lửng giữa không chung, chứng kiến toàn bộ sự việc đang diễn ra trước mặt. Chỉ thấy 13 tôn đại đỉnh bạo tạp ôn hồn liên cùng diệt hồn liên cũng phát nổ, vô tận lực lượng bên trong chúng nó lao vọt ra ngoài không gian. Vô số kinh văn bất hủ thần thánh ngâm tụng, vô tận lực lượng trước sự điều động của kinh văn bất hủ một lần nữa tái tạo trở lại. 13 tôn đại đỉnh, không thiếu một tôn nào, có sự gia nhập của kinh văn bất hủ, lực lượng bên trong các đỉnh được cải tạo và nâng cấp. Ứng với tu vi hiện tại của Lạc Nam, những đỉnh vẫn còn là vương lực toàn bộ được chuyển thành tôn lực. Kích thước của chúng nó trở nên to lớn hơn, những đỉnh vốn là tôn lực và đế lực lại không xảy ra biến hóa. Bất quá, điều khiến Lạc Nam âm thầm kinh dị chính là, hồn lực màu trắng tinh khiết đến từ ôn hồn liên và hồn lực đen kịch âm trầm của diệt hồn liên cũng đang nhanh chóng dung hợp. Hóa thành một tôn đại đỉnh với hai màu đen trắng hoàn toàn mới, hồn đỉnh, hồn lực cũng có thể tụ đỉnh. Lạc Nam không có mắt và miệng đế trợn tròn và há hốc nhưng sự kinh ngạc vẫn bao trùm tiềm thức hắn lúc này bao gồm hồn đỉnh vừa hình thành, mười bốn tôn đại đỉnh sừng sững giữa tinh không, trên thân khảm nặng kinh văn bất hủ. Tất cả chúng nó như tồn tại một cách độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ chủ thể nào. ầm ầm ầm ầm ầm, mười bốn tôn đại đỉnh cấp tốc dung hợp bá đỉnh uy nghiêm lẫm liệt khai sinh. Hồn lực cũng hòa quyện vào các loại lực lượng khác một cách hoàn hảo, hết sức thần dị. Quanh từ trên thân bá đỉnh, một cổ khí thế hùng mạnh hình thành lĩnh vực ầm ầm quét ngang bốn phía. Bên trong lĩnh vực này, có sự dữ dội của hỏa diễm, có phẫn nộ của lôi đình, có lạnh lẽo của hàn băng. Có tốc độ như cuồng phong, có độc chướng nguy hiểm, có hắc ám, có quang minh, có nặng nề của đại địa. Có âm trầm thần bí của ma lực, có linh hồn đang gào thét nhưng càng nhiều là khí tức bất hủ uy nghiêm cao thượng. Lực lượng nhìn qua thì hỗn tạp nhưng lại phối hợp với nhau một cách hoàn mỹ như tưởng chừng là nhất thể. Tạo thành sức ép uy nghiêm bá đạo không cách nào để hình dung, chấn áp cửu thiên thập địa. Đàn áp hoàn vũ tinh thần, đủ khiến bất kỳ kẻ nào rơi vào phải vạn kiếp bất phục răng rắc. Không gian của hệ thống cũng phải rung động trước loại lĩnh vực không tưởng tượng nổi này. Mà lúc này, kinh văn bất hù đến từ thân thể và linh hồn trước đây của Lạc Nam lại ầm ấm, ấm ngâm tụng. Thân thể và linh hồn của hắn nhanh chóng được khôi phục máu huyết gân mạch linh hồn, trí não lại hình thành như chưa từng hủy hoại. Nhưng khiến lạc nam cảm thấy cả kinh chính là, mặc dù hắn đã khôi phục nhưng bá đỉnh vẫn nằm ngoài cơ thể hắn mà không hề tiến vào. Tuy là thế, hắn lại không mất đi cảm ứng đối với bá đỉnh, trái lại cảm giác tương liên gần gũi vẫn còn tồn tại như lúc ban đầu chẳng có gì thay đổi. Tu vi của hắn cũng vẫn nguyên vẹn không bị chút ảnh hưởng nào thậm chí còn ẩn ẩn chạm đến ranh giới đột phá. Bá đỉnh lúc này giống như một bộ phận thân thể của hắn, chịu sự chi phối của hắn. Thậm chí, dù Bá Đỉnh có cách xa hắn vạn kiếp luân hồi, chỉ cần một ý niệm của Lạc Nam, nó sẽ phá tan tất cả để trở về bên cạnh hắn ngay lập tức phân tách. Lạc Nam hạ lệnh, ầm ầm ầm, Bá Đỉnh chấn động 14 tôn đại đỉnh một lần nữa tách ra đem Lạc Nam vây vào trung tâm. Ở xung quanh hắn điên cuồng xoay tròn tuôn ra vô tận lực lượng hợp đỉnh. Lạc Nam động lấy ý niệm, ầm, không chút do dự, 14 tôn đại đỉnh hòa quyện vào nhau, Bá Đỉnh hình thành khổng lồ như núi. Lạc Nam phi người nhảy lên, đứng trên bá đỉnh, cao cao tại thượng đưa mắt nhìn xa xăm. Bá lực trường, hắn nhẹ nâng tay, bá đỉnh ẩm vang nhận mệnh, nó tự giác tuôn ra lực lượng hòa vào lòng bàn tay Lạc Nam. Không cần hắn tốn thời gian ngưng tụ, bá lực trường đã bá đạo công phá mà ra, biến mất giữa không gian. Lên tay, Lạc Nam cười gần một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, hắn nâng lấy bàn tay. Bá đỉnh cấp tốc thu nhỏ lại vô số lần, bay vào lòng bàn tay của hắn, ở trên tay Lạc Nam cấp tốc xoay tròn. "Cho ta diệt." Lạc Nam gầm thét, hắn cầm lấy bá đỉnh, hung hăng hướng về phía trước nện xuống. Oành, kinh thiên động địa, không gian hệ thống kịch chấn, xốc Lạc Nam bị phản chấn bay vọt. Miệng phun máu tuyệt thân thể xém chút nổ tung, bá đỉnh đột ngột biến lớn, đem chủ nhân của mình thu vào bên trong. Ở bên trong bá đỉnh, sinh mệnh huyền mộc nhất bàn linh thủy nhanh chóng phủ lấy cơ thể Lạc Nam. Bắt đầu chữa thương cho hắn, bên cạnh Lạc Nam bất chợt xuất hiện mấy vị tuyệt mỹ giai nhân. Chính là Ám Nhi, Quang Nhi, Hỏa Nhi, Phong Nhi, các nàng dùng thân thể yêu kiều đỡ lấy hắn, chăm chút Lạc Nam từng ly từng tí. Lạc Nam cảm giác mình như thượng đế, thương thế nặng nề dưới sự hỗ trợ nhanh chóng được khép lại. Lần này chơi hơi lớn, Lạc Nam cười khổ, hướng chúng nữ mỉm cười ôn nhu, hắn nhảy khỏi bá đỉnh. Dùng ý niệm hạ lệnh, trở về, bá đỉnh biến mất ở bên ngoài, một lần nữa lại xuất hiện trong đan điền của Lạc Nam. Phân tách thành 14 tôn đại đỉnh, tọa chấn ở các phương hướng khác biệt y như cũ, dường như cảnh tượng tách rời khỏi thân thể tác oai tác quái vừa rồi là một giấc mộng. Sự khác biệt duy nhất chính là lực lượng của chúng nó lúc này yếu nhất cũng là tôn lực. Trên thân lại có kinh văn bất hủ khảm nạm vô cùng trang nghiêm, thần thánh, Lạc Nam quan sát tình cảnh bên trong đan điền. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khi bá đỉnh vừa mới khai sinh, từ bên trong nó tuôn trào một luồng lĩnh vực khủng bố khiến hắn phải kinh dị đến tận linh hồn. Cổ uy thế đó mang đến cảm giác trường khống thế gian hết thảy lực lượng làm chủ tất cả trong lòng bàn tay. Đúng lúc này, âm thanh ngâm tụng quen thuộc lại vang lên trong tâm trí Lạc Nam, "Thế nào phàm? Thế nào tiên, chi cầu bất hủ, vạn linh bình đẳng". AAAAAA Lạc Nam không nhịn được ôm đầu gầm thét lên. Vô số tin tức phủ đầy đầu não, khắc sâu vào linh hồn lần này số lượng thông tin nhiều đến mức khiến một kẻ tâm trí cứng cõi như hắn cũng phải đau đớn. Sắc mặt vạn vẹo, sợ rằng ngay cả thiên đế cũng chưa chắc chịu nổi sự đau đớn này. Cơn đau khi tiếp nhận truyền thừa cấm kỵ, đủ loại phương pháp để vận dụng và trưởng khống sức mạnh một cách tối ưu bao trùm lạc nam như nhấn chìm hắn. Bất hủ diễn sinh kinh tầng thứ ba, khống đỉnh khai vực chính thức hàng lâm một tòa tiên cung ngập tràn khí tức cao thâm và uy nghiêm trôi nổi trong vũ trụ. những nơi nó xuất hiện, vô số tu sĩ cung kính cúi đầu, ánh mắt hâm mộ, không dám khinh nhờn. bởi vì theo như tin tức mà bọn hắn biết được, nhân vật đứng đầu tiên cung này chỉ cần lần cuối cùng luân hồi truyền kiếp thành công thức tỉnh, hắn sẽ trở thành thiên đế ở trong vũ trụ thiên đế chính là cảnh giới tối cường, mỗi một người có địa vị khủng bố không thể tưởng tượng quyết định sinh tử của vô số sinh linh chỉ với một ý niệm, nếu nói tiên đế là tầng thứ cao cấp trong vũ trụ, thì thiên đế chính là những người đứng trên đỉnh của tầng thứ cao cấp này, cao cao tại thượng. Nhìn xuống chúng sinh, quát tháo thế gian vạn vật vị luân kiếp tiên đế kia sắp thành thiên đế. Thử hỏi ai lại dám đắc tội thế lực của hắn, không sai, tòa tiên cung trôi lơ lửng kia mang tên Luân Kiếp Địa Đế cấp thế lực hùng mạnh. Sắp tấn thăng thiên đế cấp thế lực tại quảng trường khổng lồ bên trong tiên cung, một pho tượng hình dạng nam nhân ngồi trên đế tọa sừng sững tọa chấn. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn luôn chuyển nhật nguyệt tinh thần, dưới chân đạp nát đại địa. Ánh mắt khép hờ như lạnh nhạt nhìn thế gian, bên dưới pho tượng, không ít thân ảnh già nua thành kính quỳ gối. Tiến vào trạng thái nhập định, những thân ảnh già nua này, tu vi thấp nhất cũng là thiên tôn. Cao nhất lên đến đại đế, bọn hắn đều là hộ pháp và trưởng lão của luân kiếp tiên cung. Thành kính quỳ gối dưới tượng chủ nhân của mình tu luyện, cả đám sắc mặt cuồng nhiệt. Bên trong ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn lấy pho tượng, ngày tìm về chủ nhân, toàn bộ vũ trụ đều phải oanh động. Nghĩ đến đây, cả đám sắc mặt trở nên cuồng nhiệt, răng rắc đúng lúc này, theo một âm thanh vụn vỡ tan nứt cõi lòng, Gương mặt hưng phấn của đám lão già bỗng nhiên cứng nhắc lại, bọn hắn không dám tưởng tượng nổi ngừng đâu. Nhìn lên trên pho tượng, làm sao có thể, trong khoảnh khắc cả đám như phát rồ gầm thét lên. Âm thanh cuồn cuộn sôi trào, oanh khắp cung luân kiếp bởi vì cả đám nhìn thấy một khe nứt xuất hiện trên đỉnh đầu pho tượng chủ nhân của mình. Một khe nứt vô cùng to lớn và rõ rạch, không không thể, đám lão già như gặp phải ác mộng. Cả đám ngơ ngác lắc đầu kịch liệt làn da co rúm lại, chừng chừng nhìn lấy pho tượng. Bên trong pho tượng này có gắn kết một tia linh hồn của chủ nhân, công dụng của nó giống như hồn bài. Vô số nam qua vẫn luôn sừng sững ở giữa cung luân kiếp, răng rắc, vết nứt chưa có dấu hiệu dừng lại. Chạy dài từ đầu đến giữa hai chân, như có người cầm kiếm bổ đôi từ trên xuống, dừng lại làm ơn một vị đại đế cấp trường lão ngẩn ngơ. Đùng, dập tắt mọi hy vọng, pho tượng luân kiếp tiên đế hoai hùng bao nhiêu năm tháng cấp tốc nổ tung. Hóa thành bột mịn trong sự hóa đá của toàn trường, vèo vèo, hai tiếng xé gió cùng lúc vang lên. Tại hiện trường xuất hiện hai đạo thân ảnh trung niên nam tử, nếu lạc nam có mặt ở đây. Chắc chắn hắn sẽ nhận ra một trong hai người chính là lôi cực kẻ bị tộc trưởng cự chiến cổ tộc bón hành toàn tập. Hiển nhiên, hai người vừa đến chính là hai vị thái trưởng lão cường giả cấp địa đế của Luân Kiếp Tiên Cung. Thân phận và địa vị chỉ dưới Luân Kiếp Tiên Đế chỉ là mặc dù là địa đế nhưng biểu hiện trên mặt của bọn hắn cũng không khá bao nhiêu. Ngờ ngác khó tin, không dám tưởng tượng các loại cảm xúc xuất hiện trên gương mặt nhìn pho tượng Luân Kiếp Tiên Đế sụp đổ. Không gian bao trùm trong sự tĩnh lặng có có nhầm lẫn gì không? Một vị trưởng lão run giọng hỏi. Lời nói mang theo hy vọng mong manh ta cũng hy vọng là thấy hai vị địa đế sắc mặt đáng chát. Giả chắc chắn là giả toàn thể cao tầng luân kiếp tiên cung lắc đầu kịch liệt bọn hắn đều là thuộc hạ trung thành của cao vĩ. Biết luân kiếp tiên đế làm người cẩn thận như thế nào, vô số năm qua nhiều lần luân hồi chuyển kiếp đều vô cùng cẩn thận. Tránh nặng tìm nhẹ làm sao sẽ xảy ra sự cố vào lần cuối cùng này, sự thật quá tàn khốc khiến bọn hắn không muốn chấp nhận đệ nhất cường giả. Người sắp đưa luân kiếp tiên cung trở thành thiên đế cấp thế lực hướng thẳng đến huy hoàng đã ngã xuống. Nhưng mà, hy vọng thì hy vọng một tầng u ám đã bao trùm tâm trí bọn hắn, không thể xóa nhòa. Trừ khi đích thân luân kiếp tiên đế trở về, đích thân giải thích hiện tượng pho tượng ẩn chứa linh hồn băng liệt. Có lẽ u ám trong lòng bọn hắn mới được xua tan, hai vị thái trưởng lão kế tiếp định thế nào. Một đám lão già mở miệng hỏi thăm, triệu tập các vị thánh nữ đời trước toàn bộ xuất động nhanh chóng tìm đủ thánh nữ thế hệ này. Dù nhan sắc tầm thường cũng phải tìm được trong thời gian sớm nhất. Lôi cực trầm giọng nói ra, chỉ có thánh nữ mới có biện pháp truy tìm tung tích cung chủ trường hợp xấu hơn vị địa đế còn lại gần từng chữ. Nếu công chủ thật sự đã ngã xuống, như vậy cũng chỉ có thánh nữ là cảm giác được ấn ký hắn lưu lại trên người kẻ thù. Bằng mọi giá phải trả thù cho công chủ, toàn bộ hộ pháp và trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị. Hận ý chào dâng trong lòng, lão phu sẽ lập tức đi thông cáo cho các thánh nữ. Một tên trưởng lão nói, không cần có thanh âm nhàn nhạt từ bên ngoài quảng trường truyền vào, theo sau đó, 33 thân ảnh tuyệt mỹ từ bên ngoài bay đến. Tràm hoa đua nở, khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, 33 vị tuyệt thế giai nhân, mỗi một người đều là nữ tử được tuyển chọn khắc nghiệt đến từ tiên giới dung nhan. Thiên phú, khí chất đều siêu quần, sự xuất hiện của các nàng khiến ánh mắt của một đám nam nhân cấp tốc sáng lên. Hừ, vị nữ tử cầm đầu thân mặc hác bào hừ lạnh một tiếng, khí thế địa đế ẩm ẩm chấn ra. Phốc, một đám hộ pháp và trưởng lão tu vi hơi yếu bị chấn đến phun máu, đừng quên thân phận của các ngươi. Nữ tử mặc hác bào thanh lãnh nói, đệ nhất thánh nữ tha tội, đám đông hải hùng xin tha, vị nữ tử mặc hác bào này chính là vị thánh nữ được tuyển chọn đầu tiên gia nhập luân kiếp tiên cung. Sau nhiều năm tu luyện đã có tu vi địa đế, thực lực không thu hai vị thái trưởng lão cao vĩ thành lập luân kiếp tiên cung và tuyển chọn thánh nữ từ khi vừa mới đột phá đế giả. Từ đó cho đến nay, hắn đã đầu thai chuyển kiếp thành công 16 lần, số lượng thánh nữ có đến 32 vị thực lực của những vị thánh nữ đầu tiên vô cùng mạnh mẽ, về phần vị thánh nữ thứ 33, chính là thánh nữ ở đời này, nữ nhân mặc áo trắng từng đến làng nhất thế muốn dẫn Âu Dương Thương Lan đi. 33 vị thánh nữ tề tụ, đệ nhất thánh nữ ánh mắt lãnh ngạo nhìn pho tượng sụp đổ gần từng chữ. Thời gian kế tiếp tất cả tỷ muội chúng ta sẽ xuất động đi tìm kẻ thù hãm hại công chủ. Nợ máu phải trả bằng máu, 33 vị thánh nữ cùng lúc bùng nổ tu vi, khí thế cuồn cuộn Không gian rét dung. Trường 1129 con đường bá chủ, vạn hình cốt thổ, thiếu chủ vẫn còn đang bế quan sao, bên ngoài côn lôn hoàng cung. Kiếp tâm bước đến thiếu chủ phủ, trong trèo cất giọng hỏi, ừm, ta nghe mộc linh tộc nói thiếu chủ muốn bế quan luyện chế tiên đan để khôi phục tuổi thọ cho nữ hoàng. Kiếp linh nguyện miệng cười xinh đẹp. Ngoài ra thiếu đế chi chiến cũng đã gần kề, thiếu chủ chắc hẳn là muốn cố gắng nâng cao thực lực nhiều nhất có thể. Kiếp nhược nhẹ gật đầu, thiếu chủ đặt mục tiêu quá cao, phải cố gắng gấp nhiều lần mới được. Kiếp linh than thở đây là danh dự của thiếu chủ, cũng là danh dự của côn lôn giới, chúng ta phải toàn lực ủng hộ hắn. Kiếp thiền nghiêm túc, mấy nữ nhẹ gật đầu, hiện tại việc thiếu chủ mong muốn đạt được top 3 thiếu đế chi chiến trở lên đã sớm lan truyền rộng rãi. Không những là ở phạm vi côn lôn giới mà rất nhiều giới xung quanh cũng đã nhận được tin tức. Đối với một kẻ vừa mới trở thành thiếu chủ đã dám phát ngôn ngông cuồng như vậy, có không ít thế lực bên ngoài âm thầm chế nhạo và cười trộm. Cho rằng Lạc Nam cuồng vọng không biết trời cao đất dày, điều này khiến tu sĩ côn lôn giới vô cùng tức giận. Đặt chọn niềm tin vào Lạc Nam, hy vọng hắn sẽ dùng thực lực để chứng minh cho những kẻ chế nhạo kia biết ai mới là ếch ngồi đáy giếng. Vì thế áp lực trở thành top 3 thiếu đế bảng trở lên đã đặt nặng lên vai lạc nam cũng như lên danh dự của côn lôn. Không thể xem thường được thời gian qua thu thập thiên địa dị vật có tiến triển gì không? Kiếp tâm hỏi, rất khó, thiên địa dị vật ngày càng hiếm, nghe nói là bị nhị lang đế tử của săn ma điện săn lùng. Nội tình của côn lôn chúng ta thua quá xa săn ma điện tranh đoạt không lại. Kiếp nhược cười khổ nói, hiện tại tất cả các nàng đều biết thiếu chủ nhà mình tu luyện phụ thuộc vào thiên địa dị vật. Vì thế săn tìm các loại dị thuộc tính trở thành mục tiêu hàng đầu, đáng tiếc sau những nỗ lực ban đầu để giành được đại địa cốt thổ. Long quyển cuồng phong và cương giáp hoàng kim lôi tặng cho Lạc Nam thì bây giờ đối thủ cạnh tranh đã nâng giá lên rất cao. Ngay cả thiên địa hội đôi khi xuất hiện số ít dị thuộc tính cũng bán với giá trên trời. Lại bị vơ vết sạch sẽ, tên nhị lang kia cũng muốn gia tăng thực lực trước thềm thiếu đế chi chiến. Đương nhiên là sẽ cố gắng thu lấy dị thuộc tính để nâng cao thực lực. Kiếp Linh nhún nhún vai. Trong lúc tứ nữ đàm luận, bên ngoài có thanh âm thông báo của một nữ tướng bên trong nữ cấm quân. Có cường giả cốt nhân tộc cầu kiến, mang theo vật phẩm trục thân. Tứ đại cung nữ liếc mắt nhìn nhau. Kiếp Tâm lập tức phân phó, đây là chuyện nhỏ, tỉ muội chúng ta có thể giải quyết, không cần phiền toái đến thiếu chủ. Được. Kiếp Thiền mở miệng, vào ngục đem đế tử và trưởng lão của cốt nhân tộc áp tải ra. Tuân mệnh, nữ cấm vệ lĩnh mệnh rời đi. Tứ đại công nữ cũng nhanh chóng đến phòng nghị sự đế tử nghe lời nịnh thần suối dục không biết sống chết chọc vào côn lôn thiếu chủ mong chư vị dơ cao đánh khẽ tha hắn và trưởng lão trở về bên trong phòng nghị sự một lão già thân thể cường tráng cao gần 5 mét tóc dài trắng xóa ngồi trên bảo tọa khách sáo nói đối diện với hắn đương nhiên là tứ đại công nữ vừa mới tiến đến ngươi là kiếp thiền khẽ nhíu mày lão phu xin tự giới thiệu lão già cốt nhân tộc đứng lên. Thái độ thành khẩn, lão phu là cốt nhân toàn, đại trưởng lão cốt nhân tộc vì tộc trưởng nhiều chuyện quấn thân nên lão phu mạo muội tiến về côn lôn để thương lượng cùng thiếu chủ. Vì nghe tên thống lĩnh chó săn bên cạnh thúc đẩy, đế tử mới nhất thời hồ đồ chọc vào thiếu chủ. Tên thống lĩnh kia cũng đã bị toàn tộc hành cứ thị chúng, mong côn lôn rộng lượng mà bỏ qua hắn một lần. Sau này chắc chắn không tái phạm, mặc dù là một địa đế cấp cường giả, nhưng đại trưởng lão của cốt nhân tộc không dám có chút thái độ bất kính nào đối với những đại đế như tứ đại công nữ. Đơn giản vì cốt nhân tộc chỉ là địa đế cấp mà côn lôn giới chính là thiên đế cấp. Quy luật vốn là như vậy, thế lực cấp thấp phải thuần phục kính sợ thế lực cấp cao nếu không muốn bị tiêu diệt. Thậm chí từ đầu đến cuối, côn lôn còn chẳng thèm cử cường giả ngang cấp xuất hiện tiếp khách. Cốt nhân tộc cũng không dám có bất kỳ ý kiến nào tư nữ lười để ý thái độ của cốt nhân tộc. Các nàng thừa sức hiểu nếu không phải bên mình là thiên đế cấp thế lực chỉ sợ đối mặt lúc này không phải là đại trưởng lão gương mặt cung kính mà là toàn quân cốt nhân tộc phát động chiến tranh. Tất cả đều phải dựa vào nắm đấm để nói chuyện thành ý của cốt nhân tộc chúng ta ghi nhận. Kiếp tâm lạnh nhạt hút một ngụm trà. Thản nhiên nói, tinh nhiên thiếu chủ của chúng ta bị đế từ của các vị dọa sợ tinh thần tổn thất. Mất ăn mất ngủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ trong thiếu đế chi chiến sắp đến không biết cốt nhân tộc lấy gì bồi thường tam nữ còn lại đồng tình gật đầu, hết sức chăm chú nhìn lấy đại trưởng lão cốt nhân tộc. Đại trưởng lão khóe miệng co giật trong lòng thầm mắng một tiếng bảy yêu nữ, bất quá hắn vẫn nặn ra nụ cười làm lành. nghiêm túc nói, để chứng tỏ thành ý tộc trưởng của chúng tôi đã tự mình lấy ra dị thuộc tính duy nhất của cốt nhân tộc để dâng lên thiếu chủ nói xong ý niệm vừa động nhẫn chữ vật lóe lên trong ánh mắt chăm chú của tứ nữ chỉ thấy vô tận thổ tiên lực gầm thét từ bốn phương tám hướng đổ xô mà về ở giữa không trung ngưng tụ thành một thanh cốt trì đầy dãy gai góc có kích thước khổng lồ cốt trì toàn thân thuần một màu nâu sậm mỗi một nhánh gai góc ẩn chứa khí tức nguy hiểm cường liệt nếu nhìn thật kỹ sẽ phát hiện có vô số hạt cắt sắt lệm tụ thành nó đang dao động với quỷ tích khủng bố lực ma sát của chúng nghiền nát cả không gian dị thổ sao Công dụng là gì? Kiếp Thiên hít mắt hỏi. Đại trưởng lão cười khẽ, hướng về thổ cốt trì nói: Cho các nàng thấy chút năng lực của ngươi. Thổ cốt trì ầm ầm rung động, sau đó vô số hạt cát trên thân lưu truyền, chỉ thoáng chốc nó đã từ cốt trì hóa thành cốt phủ. Chưa dừng lại, từ cốt phủ cấp tốc biến thành cốt thuẫn, từ cốt thuẫn lại hóa thành cốt giáp. Cốt găng tay, cốt kiếm, cốt đao, tên của nó là vạn hình cốt thổ, có thể biến hóa thành hàng vạn hình dạng khác nhau, trợ giúp chủ nhân đối địch theo từng hoàn cảnh. Đại trưởng lão vừa tự hào vừa đau lòng tràn đầy nói. Vạn hình cốt thổ này chính là dị thổ mà cốt nhân tộc vất vả chuẩn bị cho đế tử gia tăng thực lực để tham gia thiếu đế chi chiến sắp đến. Nào ngờ chưa kịp tham gia, đế tử và trưởng lão đã bị thiếu chủ của côn lôn bắt cóc. Trước tiền trục mà Lạc Nam đưa ra, cốt nhân tộc chỉ đành cắn răng đem vạn hình cốt thổ giao phó. Có trách thì trách tên đế tử ngu xuẩn, để lúc này dị thổ vốn thuộc về hắn lại phải mang ra để trục lấy mạng hắn về. Tứ đại công nữ nghe xong công dụng của vạn hình cốt thổ ánh mắt cả đám lấp lóe dị sắc. Trong lòng xuất hiện suy nghĩ, rất thích hợp trở thành vũ khí của thổ thần tướng, hiển nhiên thời gian qua. Các nàng cũng biết một số thủ đoạn chiến đấu của Lạc Nam, trong đó thần tướng vệ hồn thuật vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Mỗi một loại dị thuộc tính góp phần hoàn thiện từng tôn thần tướng để có giá trị vượt trội hơn bình thường. Thổ thần tướng nếu có vạn hình cốt thổ gia nhập chắc chắn như hổ mọc thêm cánh, sự đa dụng. Công thủ song toàn đến từ loại dị thổ này là không thể bàn cãi, không biết vạn hình cốt thổ có khiến thiếu chủ hài lòng. Đại trưởng lão mỉm cười hỏi. Kiếp tâm vỗ vỗ tay, rất nhanh, nữ cấm vệ đã mang theo đế tử cốt nhân tộc chật vật tiến vào. Sắc mặt của hắn lúc này trắng bạch toàn thân gầy đi một vòng trông thấy, bị phong ấn tu vi không hề dễ chịu. Đại trưởng lão, đế tử vội vàng kinh hô, lào đào chạy đến ôm lấy chân đại trưởng lão sắc mặt nghẹn ngào, đại trưởng lão âm thầm thở dài vỗ vỗ vai hắn, đế tử cũng là một tên tiểu bối của hắn. Từ nhỏ đến lớn đã xem hắn trưởng thành, chưa từng chịu thiệt thòi như lần này, Âu cũng xem như bài học. Bất quá cốt nhân tộc chúng tôi vẫn còn một vị trưởng lão ở Côn Lôn. Đại trưởng lão lên tiếng nhắc khéo về Mỹ phụ trưởng lão. Đại trưởng lão, người sẽ không cho rằng một loại dị thổ bình thường thế này sẽ sánh ngang cả đế tử và trưởng lão kia chứ. Kiếp nhược cười tùng tìm hết sức tinh danh. Ba nữ còn lại cũng như cười như không nhìn lấy đại trưởng lão, không phải tự nhiên mà các nàng được nữ hoàng tin tưởng giao cho đàm phán và xử lý các chuyện trong ngoài côn lôn. Luận về công phu sư từ ngoạm, tứ đại công nữ diễm lệ lại thành thục như cáo, đại trưởng lão trong lòng biệt khuất. Bất quá vẫn chỉ có thể xuống nước năn nỉ, thật sự cốt nhân tộc chỉ thu được một loại dị thuộc tính trong vô số năm qua. Về phần hỗn độn khí so với dị thuộc tính càng thêm quý giá, chúng tôi bất lực a tứ đại công nữ liếc mắt nhìn nhau. Các nàng cũng hiểu nỗi khó, bởi vì ngay cả côn luôn muốn thu mấy thứ này còn gặp phiền toái. Càng đừng nói địa đế cấp thế lực như cốt nhân tộc bất quá hiểu thì hiểu, hiếm có cơ hội bắt chẹt. tư nữ đương nhiên chẳng muốn bỏ qua, cốt nhân tộc có thứ gì giá trị sánh ngang một loại dị thuộc tính. Nếu không có thì dùng tiên thạch làm tiền chuộc cũng được. Kiếp Linh thản nhiên nói, đừng quên, để chuộc một vị đại đế cấp trưởng lão, số lượng tiên thạch cũng sẽ không nhỏ nha. Kiếp Nhược bồi thêm một câu. Đại trưởng lão do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài, cốt nhân tộc chúng tôi có chí bảo luyện cốt tùy trợ giúp thể tu rèn luyện xương cốt trở nên kiên cố và vững chắc, gia tăng tu vi thể tu. Lần này lão phu mang theo một bình luyện cốt tùy, giá trị liên thành hy vọng có thể khiến thiếu chủ hài lòng. Ba bình, Từ nữ điềm nhiên nói, không được a. sắc mặt đại trưởng lão trở nên khó coi. Ba vạn năm cốt nhân tộc mới tạo ra được một bình luyện cốt thủy, ba bình số lượng thật sự quá nhiều các vị đừng quá đáng hừ ba vạn năm tạo được một bình ba bình chỉ mất chín vạn năm một vị đại đế trưởng lão các ngươi mất bao nhiêu năm mới bồi dưỡng ra được kiếp tâm cười lạnh nghe nói vị trưởng lão kia còn là tình nhân của đế tử người nhẫn tâm để nàng chịu khổ sao mấy nữ cười tủm tỉm đế tử cốt nhân nghe xong quả nhiên kéo lấy tay áo đại trưởng lão sắc mặt cầu khẩn hắn rất mê luyến thân thể của nữ nhân kia không thể để nàng hao gầy a đại trưởng lão hít sâu một hơi Kiên nghị nói, tối đa hai bình, lần này lão phu cũng chỉ mang theo hai bình, nếu các vị vẫn muốn nhiều hơn. Ta đành phải từ bỏ, hai bình luyện cốt tùy cộng thêm ba cái mò tiên thạch cực phẩm. Kiếp thiền thương lượng, đại trưởng lão đè nén trái tim gì máu, cắn chặt răng, khó khăn gật đầu, thành giao, nữ cấm vệ. Mau mang vị nữ trưởng lão của cốt nhân ra đây, cam đoan nàng không mất một miếng thịt. Tứ đại công nữ tươi cười. Bên trong linh giới châu, Lạc Nam hai mắt khép hờ, trước mặt là đỉnh thiên diễm đang lơ lửng Động tác của hắn huyền chuyển tràn đầy mỹ cảm, như nước chảy mây trôi, phân ra từng loại nguyên liệu cao cấp bỏ vào lò luyện. Những nguyên liệu này đẳng cấp thấp nhất cũng là đế cấp hạ phẩm, cao cấp hơn thậm chí có cả lực lượng của nhân sâm tỷ năm. Lá của bất tử thủ, hắn đang luyện chế đế thọ đan, loại đế cấp đan dược có thể khôi phục lượng lớn tuổi thọ cho cả tiên đế. Không sai, là luyện chế đế cấp đan dược vậy, một kẻ chỉ mới là đan tôn như hắn sao có thể làm được. Đương nhiên không phải là bản thân Lạc Nam đang luyện đan, nhìn vào động tác tay lúc này của hắn chẳng khác nào một nữ nhân là đủ hiểu. Bắc cung hàm ngọc, thiên đan đế, ra tay, Lạc Nam dùng số lượng lớn tẩy hồn thủy cũng như các loại hồn dược lấy được từ mộc linh tộc để giúp nàng cô động linh hồn đến mức tối đa. Hắn thả lỏng toàn thân, cho phép Bắc cung hàm ngọc tá túc thân thể mình, thông qua bản thân hắn tiến hành luyện chế đế cấp đan dược. Chỉ với cách như vậy mới có thể nhanh chóng bù đắp phần tuổi thọ đã thiếu của nữ hoàng. Bằng không với một đan tôn chỉ luyện ra được tôn cấp tiên đan như hắn, muốn trợ giúp nữ hoàng cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Đương nhiên, Lạc Nam phải ra sức áp chế kinh văn bất hủ áp chế hồn đỉnh bên trong cơ thể mình nếu không muốn Bắc cung hàm ngọc bị tịnh hóa và thôn phệ. Bằng không, đặt lấy linh hồn của một vị thiên đế đủ để hắn nhảy vọt tu vi hồn tu. Quá trình nhập thể luyện đan này, Lạc Nam cũng đạt được vô số lợi ích và kinh nghiệm. Bởi vì Bắc Cung Hàm Ngọc Mượn nhờ thân thể của hắn luyện đan, nên Lạc Nam chẳng khác nào đang được cầm tay thực hành một cách tận răng. Học tập và rèn luyện, tất tần tật từ việc tuyển chọn nguyên liệu, phân tách sự hiểu. Điều khiển hỏa diễm, cô động đế đan, dưới tay nghề của một vị thiên đan đế, Lạc Nam nhìn hoa cả mắt. Nàng dù sao cũng là nhân vật viết ra đan đế chân dài, không phải gà mờ như hắn có thể so sánh. Tuy nhiên nhờ vào đan đạo thánh thủy gia tăng thiên phú từ trước, hắn vẫn miễn cưỡng theo kịp và tiếp thu quá trình luyện đan của Bắc Cung Hàm Ngọc. đẳng cấp luyện đan sư vô thanh vô tức đề thăng, chưa 1130 con đường bá chủ, hai vị trưởng lão. Bên trong linh giới châu, lạc nam nhẹ mở hai mắt đa tạ nàng. Nhìn ba bình đế đan nằm ở trước mặt. Hắn mỉm cười nói tiếng cảm tạ so với những tài nguyên ngươi giúp ta khôi phục linh hồn. Chút việc nhỏ này đáng là gì?" Bắc Công Hàm Ngọc rời khỏi cơ thể hắn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lạc Nam mỉm cười, hai mắt tràn đầy thưởng thức nhìn lấy nàng, trước mặt hắn lúc này là linh hồn của một đại mỹ nhân thành thục vô cùng rõ nét. Nàng nhìn qua như một nữ nhân 27-28 tuổi, độ tuổi thành thục và chín mộng như mật đào, sở hữu vẻ đẹp không chút tì vết. Ngũ quan tinh tế tuyệt luân, mái tóc như ngân hà lóng lánh chảy xuống bờ lưng thướt tha, vầng chán trắng nõn cao ngạo có khả một nốt chu sa ở giữa mi tâm. Đôi mắt trong veo ẩn chứa những cảm xúc phức tạp của sự từng chảy, mũi quỳnh cao thẳng. Bờ môi căn mộng đỏ thảm hé mở lộ ra hàm răng trắng đều như ngọc bên trong, bộ ngực to tròn đầy ấp. Vòng eo không xương nhỏ nhắn, bờ mông màu mở vảnh lên, đôi chân dài miên mang tất cả tạo nên một thân thể đồng hồ cắt hoàn mỹ. Khí chất của nàng không kiêu ngạo phóng khoáng như Âu Dương Thương Lan, không cao quý uy niêm như Nữ Hoàng. Không có trong trẻo lạnh lùng như độc cô ngạo tuyết Bắc Cung hàm ngọc mang một cổ khí chất đầm thắm pha lẫn dịu dàng. Cực kỳ yên tĩnh, nhìn thoáng qua, nàng chắc chắn không lưu lại ấn tượng mạnh như Âu Dương Thương Lan hay Nữ Hoàng. Nhưng nếu ở gần nàng càng lâu, nhìn ngắm nàng càng nhiều, sẽ càng nhìn càng thấm, càng ngắm càng mê cuối cùng đắm chìm vào trong đó có thể thoát ra được đến khi đó ngươi sẽ nhận ra, khuynh quốc khuynh thành không đủ để hình dung nàng. Chim sa cá lặn đối với nàng là xem nhẹ, Lạc Nam lần đầu tiên chứng kiến một vẻ đẹp như vậy. Bắc Cung Hàm Ngọc như một hủ rượu, ủ càng lâu vị sẽ càng ngon, không hề thấy ngắn, hiển nhiên. Sau khi được hắn cung cấp số lượng lớn tẩy hồn thủy cũng như nguyên liệu trị thương linh hồn. Thì bóng dáng của Bắc Cung Hàm Ngọc nhìn càng thêm rõ nét so với có da có thịt hoàn chỉnh cũng chẳng kém bao nhiêu. Mà ký ức của nàng cũng đã được khôi phục phần lớn, thì ra, Bắc Cung Hàm Ngọc đúng là thành viên của tiên ma cung. Nhưng không phải hậu bối như mấy người đình manh manh chung nữ, nàng là muội muội của gia chủ Bắc Cung thế gia. Gia tộc luyện đan đỉnh cấp trực thuộc tiên ma cung, trong trận đại chiến năm đó, chính đại ca của nàng là gia chủ Bắc Cung thế gia đã liều mạng đến phút cuối cùng để giúp nàng lưu lại một tia tàn hồn sót lại xuyên vào vòng xoáy hư không. Năm đó, Bắc cung Hàm Ngọc cũng đảm nhiệm chức trưởng lão bên trong Tiên Ma Cung, mà đại ca của nàng chính là thập trưởng lão. Nguyên nhân Bắc cung thế gia đầu nhập vào Tiên Ma Cung chính là vì thê tử của đại ca cũng chính là đại tẩu của Bắc cung Hàm Ngọc là một vị nữ địa ma đế. Trong khi đó Bắc cung gia lại là gia tộc thuộc tiên giới, đáng tiếc trong trận chiến năm đó thì cả đại ca và đại tẩu của nàng đều đã tử trận. Lạc Nam cũng từ miệng của Bắc cung Hàm Ngọc biết được không ít gia tộc hùng mạnh thuộc Tiên Ma Cung năm xưa. Trong đó, Âu Dương Thế Gia chính là gia tộc của Đại Trưởng Lão, Tinh Thông Thương Đạo, Độc Cô Thế Gia là gia tộc của Nhị Trưởng Lão. Tinh Thông Kiếm Đạo, Tây Môn Thế Gia là gia tộc của Tam Trưởng Lão, Tinh Thông Đao Đạo, Tư Mã Thế Gia là gia tộc của Tứ Trưởng Lão. Tinh Thông Chiến Đạo, Yêu Các là thế lực của Ngũ Trưởng Lão, đây là nơi tập hợp tất cả yêu thú. Thần thú bên trong tiên ma cung, mà vị cường giả tiên ma yêu đế chính là xuất thân từ Yêu Các này. Bí thuật vạn thú tiên ma biến của lạc nam sở hữu là do hắn sáng tạo võ gia là gia tộc của lục trưởng lão, tình thông võ đạo đình gia là gia tộc của thất trưởng lão, tình thông lực đạo quân gia là gia tộc của bát trưởng lão, tình thông trận pháp bày binh bố trận điều binh khiển tướng hoa gia là gia tộc của cửu trưởng lão, tình thông cung tiễn đạo cho đến bắc cung thế gia chính là gia tộc của thập trưởng lão, tình thông đan đạo mỗi một vị trưởng lão của tiên ma cung đều là thiên đế cấp cường giả có sở trường riêng. Thế mạnh riêng hơn nữa trong gia tộc của bọn hắn không chỉ có một vị thiên đế, điển hình như bắc cung thế gia mặc dù chỉ tinh thông đan đảo. Nhưng có tận hai vị thiên đế rồi, chưa tính đến hai vị công chủ, chỉ các gia tộc bên trong cũng có thể thấy sự khủng bố của tiên ma cung năm đó. Chẳng trách săn ma điện và chu tiên điện buộc phải tạm thời dẹp bỏ hiểm khích lần đầu tiên trong lịch sử liên thủ chống lại. Mới có thể đánh tan tiên ma cung, tiên ma cung càng khủng bố, cho thấy nội tình của săn ma điện với chu tiên điện cũng chẳng kém cạnh gì khi có thể hủy diệt nó. Rốt cuộc lạc nam cũng hiểu áp lực mà tới nguyệt nữ đế đang phải gánh chịu, mặc dù được công nhận là đệ nhất cường giả. Nhưng địch nhân của nàng cũng vô cùng khủng bố, số lượng cường giả cấp cao quá nhiều. Một thân một mình nàng cũng chẳng dám liều lĩnh sông vào chịu chết, đôi bên đang ở thế cầm cử. Điều mà tuế nguyệt nữ đế chờ đợi lúc này chắc hẳn là chúng nữ phải nhanh chóng trưởng thành. Để trợ giúp nàng giảm bớt áp lực mới mong báo được thu với săn ma điện về phần săn ma điện. Tin chắc bọn chúng cũng không muốn để kẻ thù cường đại như tuế nguyệt nữ đế tồn tại quá lâu. Chẳng qua tình huống cụ thể bên trong thì lạc nam không thể nào biết được luyện đan xong ta tiêu hao không ít tinh thần. Cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bắc Cung Hàm Ngọc lúc này dịu giọng nói ừm ta không tiếp tục phiền nàng. Lạc Nam gật đầu ôn hòa, đem nàng thu vào phục hồn châu, mà đúng lúc này, truyền âm Ngọc Dung lên báo động, Lạc Nam ánh mắt nghiêm nghị. Thiêm địa hội phía bên kia liên hệ rồi, ngay ngày hôm sau, côn lôn nữ hoàng mang theo Lạc Nam cùng một đám cao tầng côn lôn giới xuất hiện bên ngoài Hy Vũ Thành tiếp đón. Bên cạnh đó, ngay cả huyền y đế nữ của huyền gia cũng xuất hiện cùng với một vị đại trưởng lão. Sự có mặt của rất nhiều đại nhân vật như vậy lập tức khiến toàn bộ côn lôn chấn động. Cả đám âm thầm khiếp sợ, không biết nữ hoàng cùng thiếu chủ tiếp đón người nào, lại long trọng đến như vậy. Thậm chí, phía sau hoàng cung đã chuẩn bị yến tiệc linh đình, không để đám người đợi lâu. Bên trên thiên không côn lôn, đột ngột có vô số trận văn huyền ảo bất chợt xuất hiện. Cao thâm khó lường, những trận văn này nhanh chóng kết tụ thành một đại môn, kéo kẹt. Đại môn uy nghiêm mở ra, từ bên trong đó xuất hiện hai đạo thân ảnh, huyền gia huyền y. Tham kiến hai vị trưởng lão. Huyền y đế nữ dẫn đầu tiến lên, lễ độ hành lễ, thanh âm kính cẩn. Đại trưởng lão của huyền gia, địa đế cấp cường già cũng nhẹ nhàng khom người, trầm giọng nói. Huyền lão gặp qua hai vị trưởng lão, nhìn thấy hai người biểu hiện như vậy, toàn bộ côn lôn lập tức khiếp sở. Chỉ cần không phải người ngu, lập tức sẽ hiểu nhân vật có thể khiến huyền gia của thiên địa hội khách khí như vậy là ai? Phải biết rằng, thiên địa hội từ trước đến nay mặc dù không tranh đoạt quyền thế, nhưng địa vị của bọn hắn tại tiên giới này là chẳng ai có thể phủ nhận. Ngay cả săn Ma Điện và Chu Tiên Điện cũng mắt nhắm mắt mở nhìn thiên địa hội đang ra sức thông thương đến ma giới. Nhân vật có thể khiến một vị đế nữ và địa đế của thiên địa hội cung kính gọi trưởng lão. Còn có thể là ai ngoài cao tầng thiên địa hội, trưởng lão thiên địa hội vậy mà xuất hiện ở Côn Lôn. Để làm gì? Vô số người âm thầm khiếp sợ tò mò trong lòng dâng lên đỉnh điểm, cả đám chừng to mắt nhìn hai thân ảnh vừa bước ra từ đại môn kia. Bị thủ đoạn của bọn hắn làm cho hải hùng, mở đại môn giữa không gian, nhìn thì bình thường nhưng nếu khoảng cách là đi từ hành tinh này đến một hành tinh khác, thì lại không đơn giản như vậy, đôi khi khoảng cách khổng lồ trong vũ trụ là thứ ngay cả thiên đế cấp cường giả cũng phải e ngại. Hiếm có cơ hội chứng kiến đại nhân vật cả đám hô hấp nóng lên, chừng to mắt quan sát thật kỹ. Chỉ thấy một lão già lưng còng, diện mạo bình thường không có gì lạ, đầu tóc dựng ngược lên trời. Dô dậm rậm rạp hết sức khôi hài, đôi tay trai sạm cùng y phục đầy bụi bặm, nhìn qua y hệt một lão già lôi thôi lách thách chứ chẳng có tí phong phạm cường giả nào cả. Nhưng mà, ngay cả đại trưởng lão của huyền gia khi nhìn đến hắn cũng phải âm thầm kinh hãi. Bởi vì chỉ cần là người có kiến thức sẽ biết vị lão đầu lôi thôi này chính là một trong ba vị thiên khí đế có tay nghề cao cấp nhất thiên địa hội. Hơn một nửa đế binh mà thiên địa hội đang sở hữu đều có đôi tay già nua cằn cõi của hắn nhúng vào. Khả năng luyện khí đang phong tạo cực thiên khí đế cuồng khí lão nhân, cho đến thời điểm hiện tại. Số người còn nhớ đến tên thật của vị cuồng khí lão nhân này hay hầu như không tồn tại. Chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng sẽ không nhớ, chỉ biết hắn cả đời say mê luyện khí. Không cưới vợ, không sanh con, không thu nhận đệ tử, một thân một mình, tất tần thật thời gian của hắn đều làm bạn với lò ren và lửa đỏ. Xem luyện khí, chế tạo pháp bảo là chân lý của cuộc đời, là sinh mạng, là lẽ sống, vì say mê luyện khí đến mức điên cuồng. Cái tên cuồng khí lão nhân được vô số cường giả đặt ra cho hắn, mà đối với danh tự này, cuồng khí lão nhân cũng vô cùng thỏa mãn, vỗ tay khen hay, dù thân là địa đế cường giả, Cuồng khí lão nhân cũng chưa từng tự xương chẩm hay đế đối với hắn, tu tiên chỉ để phụ trợ cho luyện khí. Không đáng giá nhắc tới, đối với cuồng khí lão nhân mà nói, hắn không có bất kỳ nhu cầu nào khác ngoài luyện khí. Không có bất kỳ dã tâm hay dục niệm nào vì lẽ đó, huyền y đế nữ âm thầm kinh ngạc không biết lạc nam dùng cái gì để mời một người như cuồng khí lão nhân. Phải biết, ngày thường một khi cuồng khí lão nhân vùi đầu vào luyện khí, ngay cả hội trưởng của thiên địa hội cũng chưa chắc gọi được hắn. Không nề nang bất kỳ ai, mà so với cuồng khí lão nhân, vị đi cùng mới có phong phạm của cường giả. Cùng trang trắng xóa tung bay, khí chất trang nhã cao quý lan tỏa khắp toàn trường, tóc dài búi cao vắt ngang châm ngọc. Diện mạo có trận văn tre phủ hết sức mơ hồ, không thấy rõ khuôn mặt nhưng chỉ cần không phải mất nhận thức. Chắc chắn sẽ biết phía sau lớp trận văn huyền ảo ẩn dấu kia chắc chắn sẽ là một trương dung nhan tuyệt sắc. Đủ khiến thời gian đều phải động lại, nàng là một nữ nhân, cũng là thiên trận đế mà thiên địa hội cử đến côn lôn. Giúp lạc nam kiến tạo cách giới truyền tống trận tại thiên địa hội, vừa là thiên trận đế vừa là nữ nhân. Chỉ có duy nhất một người, Linh Khê, đó là tên của nàng, mời Linh Khê đạo Hữu và cuồng khí lão nhân tiến vào hoàng cung dự tiệc. Để côn lôn của chẫm được tận tình địa trù, côn lôn nữ hoàng lúc này tiến đến khí độ ung dung. Không kiêu ngạo không siềm nịnh nhàn nhạt nói, dù trước mặt là hai vị trưởng lão của thiên địa hội. Nàng cũng không mất đi phong thái cao quý của mình, thân là thiên đế, chẳng cần phải rụt rè trước bất kỳ ai. Dù đích thân hội trưởng của thiên địa hội có đến cũng vậy, trước sự đề nghị của nữ hoàng. Linh Khê gật đầu đáp lễ, nhưng ở bên cạnh nàng, cuồng khí lão nhân đã biến mất dạng. Một lần nữa xuất hiện đã ở bên cạnh lạc nam, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy hắn, tiểu từ. Mau nói, ngươi có thứ tốt gì để luyện phí, nếu là đồ tầm thường lão phu lập tức bẻ tay ngươi. Hoàn toàn không có chút phong phạm cường giả, toàn thân ngứa ngáy nhìn lấy Lạc Nam, khao khát lớn nhất của hắn chính là được tận tay sờ lấy những nguyên liệu quý hiếm. Được luyện ra những pháp bảo cao cấp được tận hưởng cảm giác thành tựu khi pháp bảo do mình luyện chế vang danh thiên hạ qua các trận chiến. Đó cũng là cái giá mà cuồng khí lão nhân đưa ra cho Lạc Nam, chỉ cần để lão được tận dụng các nguyên liệu quý giá luyện chế pháp bảo. Ngoài ra chỉ cần đưa thêm vài mỏ tiên thạch mang về nộp cho thiên địa hội là được cuồng khí lão nhân khiến Lạc Nam nhớ đến ải nhân tộc trường. Đều là những lão quay đam mê luyện khí hơn cả sinh mạng tiền bối yên tâm. Trước tiên cứ dùng tiệc, ta chắc chắn không để ngươi thất vọng. Lạc Nam thần bí mỉm cười, được được được, nhanh nhanh nhanh lên cho ta. Cuồng khí lão nhân gật đầu lia lịa mời Linh Khê tiền bối. Lạc Nam hướng Linh Khê làm động tác mời. Được, Linh Khê nhàn nhạt liếc hắn, bố trí cách giới truyền tống trận không phải chuyện gì khó đối với một thiên trận đế như nàng. Linh Khê có một đệ đệ Trạc Tuổi Mộng Chi Tiên cần tìm cho hắn huyết mạch cường đại. Nghe tin Lạc Nam từng tặng cho Mộng Chi Tiên huyết mạch thần thú bị dục điều, Linh Khê đã chủ động muốn thiết lập truyền tống trận cho hắn. Mặc dù thiên địa hội cũng có huyết mạch thần thú tồn kho, nhưng độ tinh khiết và năng lượng bên trong tuyệt đối không thể sánh bằng huyết mạch mà Lạc Nam cung cấp, điều này nàng đã được Mộng Thải Vân chứng thực. Cái giá mà Linh Khê đưa ra khá đơn giản, huyết mạch không kém bì rực điều là được.